Người bị cương thi cắn rất là dễ thi biến. Từ thanh nhìn nhân viên lò hỏa tán đốt sát xong rồi mới rời đi. Vừa trở lại cửa hiệu sách, tiếng cười của Trần Tình đã truyền đến tai. Mấy ngày trước, từ thanh đã nói với cô rằng nếu có thời gian thì đến làm việc bán thời gian. Hôm nay hắn mới đi không bao lâu, Trần Tình đã đến rồi. Việc này hắn cũng đã thương lượng xong với Long Vũ. Hai người cũng không thiếu lương của cô bé. Trong tìm sách không có nhiều việc, Trần Tình không có việc gì liền chủ động thu dọn, lau sạch bụi bặm trên sách, đem sách người khác đọc xong đặt vào vị trí cũ. Về lý do tại sao cô bé vui vẻ như vậy, Từ Thanh cũng có thể đoán được, chắc là do Trần Bằng đến. Hôm qua, Hoàng phủ Thánh, trưởng phòng công tác mặt trận thống nhất của Âm Ty, đã điều một vài người của mình cho hắn, trong đó có Trần Bằng. Ngoài ra còn có Hoàng Tuyền, Bàn Tử, Tạ Tiểu Đông, Giang Hàng Dù sao Từ Thanh cũng là quỷ vương nên còn có chút mặt mũi Hơn nữa hắn chuyển những người này đến đây không phải để làm việc riêng Lúc trước hắn đã có ý tưởng mở một giới môn, bây giờ là lúc chuẩn bị Từ Thanh vừa đến tất cả mọi người lập tức đứng lên Xưa không bằng nay, hiện tại trước mặt Từ Thanh bọn họ cũng không dám hỗn xưa quá Đừng có câu nệ như vậy. Mọi người cứ thoải mái mà ngồi đi. Từ Thanh cười khẽ nói. Bây giờ không có người ngoài trong cửa hàng. Và khi họ đến, Long Vũ đã dọn sạch quán. Từ Thanh muốn nói chuyện không liên quan gì đến trần tình và tiết kỳ kỳ. Không cần nhắc nhở. Long Vũ dẫn hai người đóng cửa lại, đi ra ngoài. Từ Thanh đã lâu không gặp. Không ngờ cậu bây giờ tốt như vậy. Ừ. Anh vẫn cứ thoải mái. Không cần ngày nào cũng làm nhiệm vụ Muốn nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi Đã thật đó Bạn tử, tại tử đông và hoàng tuyền Bạn bè cũ nói chuyện thì không nghiêm túc Hoàn toàn không quan tâm đến Thân vận quỷ vương của Từ Thanh Ngược lại, gian hàng vẫn giữ nguyên tác phong Lành lùng không nói nhiều Từ Thanh nhẹ nói Đây là lợi ích Do sức mạnh mang đến Chỉ cần các cậu mạnh mẽ Muốn làm gì thì làm Nhưng tôi không giỏi như hai người nói đâu Đã hơn một năm tôi đến quỷ vực 2 lần, đều suýt chết ở trong đó mấy lần rồi. Hắn nói tùy hời hợt nhưng những người kia sắc mặt nặng nề. Ngay cả quỷ vương cao thủ cũng gặp nguy hiểm, quỷ vực kia còn đáng sợ ra sao? Lần này đưa các cậu đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn giao cho các cậu làm. Không quan tâm đến suy nghĩ lung tung của họ, từ thanh đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, tôi nói với các cậu một tin tức Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ thành lập một phân bộ ở Thiên Nam Các bạn đều là nhân viên mới sắp nhậm chức Một trong những lý do là ngoài mọi người tuyển thêm nhân lực cũng không đủ Hơn nữa, mọi người đã quen nhau, có sự thấu hiểu ngầm trong giao tiếp và hợp tác Tình hình hiện nay không tốt Mỗi nhân viên oán linh kỳ đều có vai trò riêng Từ thanh cũng không huy động bọn họ mà chọn đám người hoàn toàn có thực lực thấp. Ngoài việc mọi người quen thuộc làm việc dễ dàng ra, cũng muốn bồi dưỡng họ một phen. Thành phố Thiên Nam sẽ được dùng làm căn cứ giới môn, về sau vật tư hai thế giới sẽ đi từ đây ra. Gần quan được ban lộc, càng đến gần càng có nhiều lựa chọn. Nói cho cậu biết, có gì cần làm, dù sao hơn 100 cân này của tôi đều cho cậu hết. Bạn tử Tạ Hiểu Đông kiêu ngạo đến mức vỗ ngực ẩm ầm Tôi cần hơn 100 cân của các cậu để mà làm gì? Từ Thanh ngẩn ra. Việc đầu tiên các cậu cần làm là chuẩn bị cho các công việc, cho giới môn, như xác định vị trí chính xác, kiểm tra vị trí, liên lạc với các chi nhánh chính phủ. Giới môn là gì? Hoàng Tuyền đưa ra nghi vấn, không chỉ hắn, những người khác cũng muốn biết. Có thể hiểu nông na, giới môn là cổng vận chuyển Bên kia nối tiếp chính là quỷ vực Cái gì? Nét mặt của mọi người thay đổi rất nhiều Vậy quỷ ở quỷ vực đi qua thì phải làm sao? Chuyện này mọi người không cần lo Tôi dám mở giới môn ra Nhất định sẽ phong tỏa quỷ vực bên kia Hơn nữa đây không phải là quyết định của riêng tôi Lão thiên sư của thiên sư phủ Và bộ trưởng mặt trận thống nhất Họ đều đã đồng ý rồi Từ thanh miễn cười nói Quỷ vực thật ra không nguy hiểm như mọi người nghĩ đâu Chờ chuẩn bị giới môn thật tốt Sau đó dẫn các cậu đi qua sẽ biết Tôi không đi có được không? Hiện tại thực lực của tôi rất là thấp Nếu đi tôi chết mất Bàn tử và tạ tử đông nét mặt cầu xin Thực lực quỷ ở đó so với cậu thấp hơn nhiều Hiện nay tôi cũng không cho mấy cậu đi đâu Vậy thì tốt rồi Chuyện này sau này nói nha Nhìn thấy bộ dáng nhắc gan Từ thanh khói miệng giật giật Mặc dù tại Tiểu Đông ngày thường Có chút sợ chết Nhưng cậu ta là loại người không có việc gì Không gây chuyện Gây chuyện thì không ngại phiện phức Nếu thật sự đi đến bước đường cùng Cậu ta sẽ không ở tại chỗ chờ chết Mà sẽ lý trí và dũng cảm hơn Khát vọng sống sót càng mạnh mẽ Các cậu được chia thành hai nhóm, gian hàng và trần bằng một nhóm có nhiệm vụ kiểm tra địa chỉ ở thành phố Thiên Nam. Tốt nhất, nên chọn nơi xa thành phố. nhưng giao thông phải thuận tiện, địa điểm phải rộng rãi. Sau khi chọn được địa điểm, hãy xin với cấp trên, lấy tiền, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực cần thiết. Bạn Tử và Hoàng Tuyền là một nhóm. Sau khi đặt xong địa điểm, có trách nhiệm liên lạc với bộ phận địa phương, có thể dùng tiền mua thì cứ dùng tiền. Nếu không được, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ đàm phán với Hoàng Phủ Thánh. Mặt khác, mọi người đưa cho tôi một danh sách thống kê về thông tin của các thế lực lớn trong nước. Ví dụ, Vưu Môn, Nam Cương và Cổ Giáo, các gia tộc lớn ở Yến Kinh, Thiên Sư Phủ, Long Hổ Sơn, Mao Sơn. Còn có những lão đầu tu luyện rải rác trên giang hồ. Môn phái của họ có bao nhiêu người, cụ thể có bao nhiêu oán linh kỵ, có bao nhiêu lệ quỷ. Những thứ này đều phải ghi từng thứ một trần bằng vài gian hàng thì không sao bàn tử và hoàng tuyền nét mặt ngưng trọng khi nghe nhiệm vụ từ thanh giao nói chính quyền mua đất thì không sao nhưng chuyện thống kê các môn phái tôi sợ bị đánh chết đó bàn tử tại tiểu đông lo lắng như thể cha mình đã chết hai người bọn họ là giả quỷ đỉnh phong nếu bọn họ thật sự dám tới thiên sân Vũ gây người khác có bao nhiêu oán linh bao nhiêu quỷ vương chỉ sợ còn chưa mở miệng ra Bọn họ đã bị đánh rồi Đừng lo Trước tiên cần giải quyết địa điểm Đừng lo chuyện điều tra ghi sổ Đến lúc đó Bọn họ còn có thể thích ăn ngon Lại cung cấp thông tin cho các cậu thôi Từ thanh cười cười Thừa nước đục thả câu Mọi người tranh thủ thời gian Các cậu ở đây cố gắng hết sức mình Để hoàn thành trước thềm năm mới Vào tháng 2 năm sau Đã là tháng 10 rồi Không phải chỉ còn có 3 tháng thôi sao Hoàng Tuyền đếm ngón tay sau đó ngẩn đầu nói Mọi thứ khó khăn chúng tôi làm rồi, vậy cậu thì làm gì? Giới môn cần phải được mở ở cả hai đầu Mọi người sẵn sàng chuẩn bị mọi việc Tất nhiên tôi sẽ đối phó với bên quỷ vực Nghe được lời của Từ Thanh sắc mặt gian hàng cảm động Không biết quỷ vực nguy hiểm đến mức nào Nhưng trong miệng các vị sư phụ và tiền bối Nhất định không phải là nơi dành cho người Bây giờ từ thanh muốn xây dựng căn cứ ở đó Nói dễ hơn làm Quỹ vực sẽ tùy ý cho hắn phát triển sao Rõ ràng là không thể Đến lúc đó có thể khó tránh khỏi một trận chiến khốc liệt Được rồi Bây giờ chỉ có như vậy thôi Sau khi các cậu về Thì chuẩn bị tinh thần bắt tay vào làm Nếu có thắc mắc thì tìm tôi Nếu tôi không có đây Hãy đến gặp bộ trưởng Hoàng Phủ Trần Bằng không đến thành phố Thiên Nam trước Mà nôn nóng vội vàng về nhà Từ nhỏ cho tới lớn Đây là lần đầu tiên cậu ta xa nhà lâu như vậy Nói chuyện xong chưa? Lần này có chuyện gì sao? Buổi trưa Long Vũ trở về nhà Nhẹ giọng hỏi Từ Thanh Đừng lo Không phải là đi lừa mạng đâu Chỉ là đang xây dựng phân bộ mới Ở thành phố Thiên Nam Tương lai anh sẽ ở đây quanh năm suốt tháng Thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi Lòng vũ xua tan lo lắng, thở phào nhẹ nhõm. Từ thanh định mấy ngày nữa sẽ tới quỷ vực một chuyến, đặt giới môn ở thành vô quy cho quỷ Long canh giữ. Có nó ở đó thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Việc bảo vệ này hắn không lo, nhưng chỉ sợ kẻ thù của mình bên đó quá nhiều. Nếu rơi vào vòng ám sát thì không hay. Vậy là từ thanh quyết định trước khi đi hắn phải đột phá lên quỷ vương trung giai trước. Lúc đó mới có thêm sức tự vệ. Khi giao thủ cùng quân Thanh Long của dạ Kiêu, hắn đã sắp đạt tới Trung Giai. Sau này không may bị Vương Tiên Âm bắn một tiễn xuyên tim, Quỷ Long đã phải dùng rất nhiều linh lực mới cứu được mạng hắn. Vì để đảm bảo trong thời gian ngắn Từ Thanh không thể ra tay, Quỷ Long đã nhét cho hắn rất nhiều linh lực. Không muốn lãng phí nó nên Từ Thanh đã thử hấp thụ những linh lực còn sót nhưng không được hiệu quả cho lắm Hai dòng linh lực đấu nhau thiếu chút nữa đã khiến cho từ thanh phải học máu Cuối cùng chỉ đành chậm chậm hấp thu từng chút một biến số linh lực kia thành của mình So với khổ tu thì biện pháp luyện hóa này vẫn còn khá nhanh Chỉ mấy ngày sau hắn đã cảm nhận được một tầng mỏng ngăn cách với quỷ vương trung dài Sáng sớm 3 ngày sau Trong một công viên cũ của huyện Thanh Nguyên, Từ Thanh đang ngồi xếp bằng bất động tự như cao tăng nhập thiền. Đột nhiên, lá cây rung lên từng đợt, trong phạm vi 100m xung quanh bỗng xuất hiện gió lạ. Từ Thanh mở mắt ra, ánh mắt như đường kiếm sắc bén quét ngang qua mọi vật. Luân uy áp cường đại phát ra, khiến cho toàn bộ lá cây xung quanh đều hóa thành bột phấn. Cuối cùng cũng đột phá được rồi. Từ thanh cảm nhận sức mạnh toàn thân nở nụ cười. Hơi tiếc chút là linh lực của quỷ Long bị lãng phí quá nhiều. Tám phần không luyện hóa được mà để cho bay mất. Từ thanh đứng dậy vàng người. Giờ là lúc nên tới thành vô quỳ. Nếu như lần này gặp lại dạ kiêu, không cần tới trảm thiên bạc kiếm thuật, từ thanh vẫn tự tin sẽ đánh bại được hắn ta. Sau khi chào tạm biệt với Long Vũ, Từ Thanh tới thẳng tổng bộ âm ty ở Yến Kinh. Hắn muốn tới quỷ vực thì phải đi qua giới môn. Giới môn ở Phủ Thiên Sư không bằng được với âm ty nên hắn tới đây. Nhân đó cũng tới Thành Viêm Hoàng để tìm Phong Diệu, quyết định về việc xây dựng thêm giới môn kia. Cậu có chắc là muốn dựng giới môn hay không? Trong Thành Viêm Hoàng, Phong Diệu nhìn Từ Thanh nghiêm túc hỏi. Cậu phải biết rằng Việc mở giới môn không khó Cái khó là cậu giữ được sao Thành vô quy thì lại quá xa Một khi cậu bên đó xảy ra chuyện gì Thì tôi muốn cứu cũng không tới kịp Tiền bối xin an tâm Tôi đã dám quyết định Thì nhất định sẽ giữ được thôi Từ thanh kiên định nói Từ thanh à Nghĩ kỹ đi Chỗ đó tới cả tôi cũng không dám nhúng tay vào Xảy ra mâu thuẫn ở đó Sẽ để lại hậu quả rất là nghiêm trọng Hơn nữa, biết vì sao mấy năm gần đây tôi không mở giới môn nữa không? Không chờ từ thanh mở miệng, Phong Diệu đã tiếp tục nói Bởi vì sự cân bằng Quỹ vực không muốn chúng ta hoành hành như vậy đâu Bọn họ rất vui khi đứng ngoài nhìn Minh Vương và chúng ta kềm chế lẫn nhau Nhưng không được phép vượt qua ranh giới của bọn họ Với thực lực là quỹ quân Thì mở giới môn đối với tôi mà nói Chẳng có gì là khó khăn Nhưng mở xong rồi, tôi không thể cứ canh chừng ở đó suốt. Thành viêm hoàng rất là cần tôi. Nói tới đây, Phong Diệu thở dài một hơi. Tôi cũng đã từng mở một giới môn ở gần biên giới của đường Vương Triều Nhưng chân sau vừa đi thì đã có 4 năm quỷ vương tới phá. Cậu cũng biết Lão Thiên Sư Trương Thiên Nhân rồi. Có biết tại sao giới môn của Phủ Thiên Sư chỉ hoàn thiện có một nửa hay không? Đã vì việc mở giới môn nguy hiểm. Lão Thiên Sư còn nhiều điều cố kỵ, vì vậy mới làm có một nửa. Từ Thanh nhanh chóng trả lời, chuyện này Lão Thiên Sư đã từng nói cho hắn biết. Phong Diệu lít nhìn hắn, cười dữ cực nói. Nói nhảm, tên kia mạnh như vậy, có cái gì mà cố kỵ? Hơn nữa, với danh tiếng đó của Lão, thì tìm quỷ vương tới hỗ trợ, ai dám không đồng ý. Từ Thanh không hiểu, vậy thì rốt cuộc là vì sao? Bởi vì ông ta sợ không giữ được Nếu giới môn khai thông Thì ít nhất bên phí quỷ vực Phải có tầm 4 năm quỷ vương canh giữ lâu dài Mà phủ thiên sư của ông ta Có đủ hay không chứ Dù là tìm người giúp Thì 1-2 hôm còn được Chứ ai có thể ở đó quanh năm suốt tháng Bây giờ cậu còn muốn mở giới môn nữa hay không Phong Diệu nhấp một ngụm nước trà Chầm trải hỏi Từ thanh trầm mặt Hắn không ngờ việc này lại khó như vậy Một lát sau mới lên tiếng. Nói như vậy tức là nếu tôi tìm được bốn quỷ vương trấn giữ thì có thể lập được giới môn rồi. Thằng nhóc nhà cậu, đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Chúng ta là người ngoài, quỷ vực lại rất bài xích ngoại nhân, nên bốn năm quỷ vương kia chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất thôi. Thành kim hoàng nhiều nhất chỉ giúp được một quỷ vương, thêm cậu nữa chỉ mới hai người, vậy số còn lại cậu tìm đâu ra? Phong Diệu không biết tự Thanh lấy đầu ra tự tin mà dám làm việc này. Không muốn để cho hắn lầm đường lạc lối nên ông ra sức khuyên bảo. Tiền bối nói đúng là do tôi suy nghĩ quá hảo huyền rồi. từ Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiểu rõ lợi hại là tốt, bây giờ cậu hãy còn trẻ. Đợi thêm mấy năm nữa, sau khi bọn tưởng nguyên quân và triều hoàng trở nên mạnh hơn thì có thể suy xét tới việc này. từ Thanh lắc đầu. Ý của tôi là, tạm thời để giới môn qua một bên. Tôi tìm được cao thủ quỷ vương giúp trong coi, rồi tôi lại mở. À, hay sao thằng nhóc nhà cậu lại cứng đầu như vậy hả? Phong Diệu bất lực nhìn từ thanh. Được rồi, nếu cậu đã cố chấp như thế, tôi cũng không có ngăn. Sau khi tìm đủ 4 quỷ vương thì tới tìm tôi. Xin cảm tạ tiền bối. Từ thanh biết ý tốt của Phong Diệu. Sau khi rời khỏi thành viêm hoàng, Từ thanh một mình tiến về thành Vô Quy. Tới trước cửa thành Vô Quy, từ thanh không vội đi tìm quỷ Long mà đi loanh quanh trong thành để xem xét. Thành Vô Quy không quá lớn, tầm bằng thành phố Thiên Nam ở bên kia. Phía Nam thì giáp biển, phía Đông dựa vào núi. Trong thành vẫn chưa được quy hoạch cẩn thận, nên nhà xây tùy hứng. Đông một nhà, Tây một nhà. Cũng may, việc làm ăn ở trung tâm thành tương đối tấp nập. Vậy nên đường được trốn trọng hơn Sau 2 tiếng Từ thanh bước đi ra Dọc theo đường ven biển Mỗi bước hạ xuống đã đi được cả chục mét Sau vài giây Đã không thấy bóng dáng của hắn đâu Mấy phút sau Bên ngọn núi nhỏ hoang vù Từ thanh thấy đã không còn ai Nên ném vảy rồng của quỷ Long ra Hắn không hề lo Quỷ Long không cảm nhận được Bởi đây là định vị riêng biệt Trên thân thể nó lấy xuống mà Dù cho nó không cảm nhận được Nhưng trong biển nhiều quỷ giao như vậy Chắc chắn bọn nó sẽ biết Không bao lâu sau Một giao vương dài tầm 50 mét Rồi lên trên Nó chở từ thanh lặng xuân đáy biển vô quy Tên nhóc nhà cậu Đúng là không biết tốt xấu Quỷ long gặp lại từ thành Tức không nói đâu cho hết Lần trước Đổ cho người nhiều linh lực như vậy Ngoài trừ việc chửi trị nội thương, còn muốn để cho cậu một tấm bù hộ mạng. Dù cho sau này cậu chỉ còn một hơi linh lực, thì nó sẽ giữ cho cậu một mạng. Cậu thì hay rồi, luyện hóa hết sạch. Sớm biết như thế, tôi đã không nhét cho cậu rồi. Thực lực của Từ Thanh tăng lên quá nhanh, Quỷ Long rất mong hắn biết áp chế để có thời gian cảm nhận và lĩnh ngộ. Thế nhưng không ngờ lại biên khéo thành vụng. Để cho từ thanh càng được nước Mà tăng thêm linh lực Từ thanh một trận ái nấy Không ngờ quỷ Long lại nhọc lòng như vậy Vì sự an toàn của mình Tiêu hao nhiều linh lực đổ vào cơ thể mình Thật sự xin lỗi tiền bối Là tôi đã phụ sự khổ tâm của ngài rồi Thôi bỏ đi bỏ đi Xem ra tất cả đều là ý rồi Nhưng nếu trước đó tôi nói với cậu Về tác dụng của linh lực Với tính cách của cậu E rằng cậu sẽ không làm theo lời dặn của tôi đâu Ngoại lực thủy chung vẫn là ngoại lực Chính mình mới là chính mình Hy vọng cậu nhớ kỹ câu nói này Tiền bối xin yên tâm Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng từ thanh khiêm tốn cung kính nghe chỉ dạy Cậu lần này đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Quỷ Long thân thể lượng quanh Lần này tôi đến quả thật nhờ tiền bối giúp Từ Thanh giải thích về chuyện lập giới môn Nói cách khác Cậu muốn tôi phái vài giao vương Đến giúp cậu sao Không cần nhiều lắm đâu Hai người là đủ rồi Trầm tư một lúc Quỷ Long mở miệng nói Thành vô quy ngay dưới mắt tôi Nhưng tôi có thể lo liệu cho cậu được Tôi đây có tổng cộng 7 giao vương Nếu cậu cần Tôi giao chúng cho cậu bất cứ lúc nào Đa tại tiên bố hết Từ thanh mừng rỡ, hắn không ngờ quỷ vương lại giao cho hắn đến tận 7 giao vương. Có 7 giao vương ủng hộ, sức mạnh của từ thanh tăng lên tức thì. Chỉ cần hắn không muốn chết mà chủ động khiêu khích mấy đại vương triều, về cơ bản sẽ bình an vô sự. Không cần phải cám ơn, lúc trước là chung quỳ nhờ tôi giúp cậu, tôi chỉ làm nhiệm vụ của chính mình thôi. Mặc dù quỷ long nói như vậy, nhưng từ thanh không nghĩ rằng Hắn xứng đáng với điều đó Bất kể động cơ là gì Nếu có người giúp Tình cảm này trong tương lai nhất định phải trả Tự thành Phải sống sót nhiệm vụ khôi phục âm phủ trong tương lai Đều trông cậy vào cậu hết Quỷ Long nặng nề nói trước khi rời đi Lão đã sống trên mặt đất hàng nghìn năm Đối với lão Đó là ngôi nhà thật sự Có bạn bè, gia đình Và tiền bối đáng kính của lão Địa phủ không nên sụp đổ Đây là niềm tin duy nhất Trong lòng của Quỷ Long Lão tin tưởng Trung Quỳ Vì vậy khi Trung Quỳ đặt hết hy vọng vào Từ Thanh Nên bây giờ Lão mới tận sức giúp Từ Thanh Đến bờ biển vô quy Tiễn Từ Thanh vào bờ Sau đó Giao Vương nói là Tổ sai chúng tôi Về sau đi theo cậu Có việc gì cậu có việc phân phó Chúng tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào Từ Thanh nói Các người không cùng tôi trở về hay sao? Giao vương lắc đầu. Chúng tôi chỉ có thể giữ lại thân thể này, không thể thay đổi hình dáng. Nếu lên bờ, có thể sẽ dọa quỷ hồn khác. Như vậy chỉ gây phiền phức cho cậu thôi. Có lệnh cậu cứ ở bờ biển hét to, chúng tôi đương nhiên sẽ tới giúp. Tự thanh sửng sờ nếu có ba bốn quỷ vương vây quanh mình, hắn còn có thể chạy ra bãi biển hay sao? Chờ bọn người giao vương tới ước chừng Cho cốt của hắn đều lạnh rồi Đúng rồi Lão Tổ nói Sau này Thành Vô Quy giao cho cậu Có chuyện gì cậu tự quyết là được Cái gì Tôi chỉ cần mấy mẫu đất thôi Cho tôi Thành Vô Quy mà làm gì Từ Thanh kinh ngạc Đây là lời của Lão Tổ nói Và tôi không biết lý do Lần sau cậu hỏi Lão Tổ đi Còn cái này cho cậu Giao vương phun ra một tấm lệnh bài màu đen Cậu cầm lệnh bài này đi vào thành Tìm ban chủ hải giao từ mã huyện Yêu cầu hắn giao toàn bộ thế lực Của thành vô quy cho cậu Hắn sẽ giao ra cho tôi sao Từ thanh trong lòng Tự hỏi một câu Giao vương ẩn mình dưới biển ban hải giao đều do từ mã huyện Làm chủ Nay dựa vào một tấm lệnh bài Bắt hắn ta thoái vị Hắn ta có bằng lòng hay không Không thể theo ý hắn Nếu không có chúng tôi Ban hải giao của hắn đã bị hủy diệt hàng chục lần rồi Giao vương độc đoán nói Nếu hắn không nghe lời Cậu giết hắn đi Một bán linh đỉnh phong Không phải là đối thủ của cậu đâu Quay trở lại thành vô quy Từ thanh phát hiện ra rằng Ban hải giao nằm ở thành đông Thì ra là đây Nhìn lá gờ của ban hải giao Treo cao trước một tòa biệt thự Từ thanh khẽ gật đầu Đứng lại Xin hỏi tìm ai Lệ quỷ canh cử ngăn Từ Thanh. Quỷ vương Từ Thanh chợt lé rồi biến mất. Lệ quỷ này trong nháy mắt tái nhợt, kinh hải nhìn, hai chân rung cầm cập không ngừng. Tôi tên là Từ Thanh, tiền tư mã huyền, cậu đi thông báo một chút đi. À, xin xin chờ một chút. Lệ quỷ rùng mình không nói rõ được. Hắn chưa từng gặp qua một người nào mạnh đến như vậy. Trong nháy mắt khi nãy, hắn gần như nghĩ rằng mình sắp chết. Ngài muốn tìm ông chủ của chúng tôi sao Một lúc sau Một nam tử áo trắng cầm quạt đi tới Từ thanh câu mày Ngươi là ai quân sư của bang hải giao Điền khoan Nam tử thu quạt trên tay ôm quyền Hành lễ với tự thanh Vì bằng hữu này Đường gia của chúng tôi hằng ngày xử lý rất là nhiều việc Nếu không quan trọng Thì cứ nói với tôi Điền khoan nhò nhã lễ độ nói Đưa cái này cho hắn hắn sẽ gặp ta. Từ thanh ném ra lệnh bài màu đen. Điền khoang biến sắc, mặc dù không biết lệnh bài này dùng để làm gì, nhưng trước đó đã có người mang theo lệnh bài giống như này đến, tư mã huyền khi thấy đều cung kính, giống như cung kính với tổ tiên. Trước tiên mời từ thanh đi vào đại sảnh. Điền khoan khoát tay nói, Xin chờ một lát, tôi sẽ lập tức báo cáo ngay. Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Một lúc sau Một bóng đen nhanh chóng chạy tới Một người đàn ông trung niên hơi mập Thở hộn hện nói Cậu lấy lệnh bài này từ đâu Dưới biển Từ thanh ngồi trên ghế không nhúc nhích Người đàn ông trung niên sửng sốt Là nhặt được sao Từ thanh nở nụ cười Ông nhặt một cái cho tôi xem Không nhiều lời với ông nữa Là giao vương đưa cho tôi Ông chính là từ mã huyền hay sao Đúng là tại hạ Khi nghe Từ Thanh có thể nói ra Giao Vương Tư Mã Huyền không nghi ngờ Bởi vì không ai trong bang Biết về mối quan hệ của hắn và Giao Vương Từ giờ trở đi Toàn bộ thành vô quy Giao cho tôi quản lý Cái gì Từ Mã Huyền sửng sốt Một câu này của Từ Thanh đối với hắn Không khác gì xâm xét giữa trời quan Có phải Chỗ nào tôi làm không tốt Khiến Giao Vương Đại Nhân tức giận à, Nếu vậy Xin hãy cho tôi biết tôi nhất định sẽ sửa Nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của từ Mã Huyền Từ Thanh lắc đầu Ông không làm gì sai Vậy là vì sao? Không tại sao hết từ Mã Huyền cảm thấy lạnh gáy Tức giận nói Dựa vào cái gì Nếu như tôi làm chuyện xấu tôi thừa nhận Nhưng bây giờ vô duyên vô cớ Lại giao ra tâm huyết hàng chục năm bất vả Kinh doanh của mình tôi không có phục Nhìn thấy hắn như vậy Từ Thanh hiểu rất rõ Giao vương không có khả năng lên bờ Ban hải giao căn bản là do từ Mã Huyền Một tay xây dựng nên Bây giờ Từ Thanh dựa vào một tấm lệnh bài Bắt hắn nhường chỗ Ai cũng không chịu được Hơn nữa tôi và Giao vương Là quan hệ hợp tác Không phải là thuộc hạ của hắn Cậu không có quyền bắt tôi giao ban hải giao cho cậu đâu Thấy Từ Thanh đứng ngồi không yên từ Mã Huyền nói tiếp Lúc đầu Giao Vương nhờ tôi giúp hắn thu thập tin tức Còn hắn giúp tôi diệt trừ kẻ thù Hắn đã giúp đỡ tôi rất nhiều Trong những năm đầu Nhưng tôi cũng đã hoàn thành lời hứa của mình rồi Sau đó Ban Hải Giao đi vào quỹ đạo Còn Giao Vương cũng không lộ mặt nữa Nhưng mấy năm nay Chỉ cần là do Giao Vương an bài Bất kể chuyện lớn nhỏ tôi đều làm mọi việc đàng hoàng Thỏa đáng Từ mã huyền tôi cho rằng không nợ hắn cái gì Bây giờ một câu nói liền muôn đá tôi đi Làm sao có chuyện tốt như vậy Tự Thanh nhìn từ Mã Huyền đang cuồng loạn, hai mắt đỏ bừng nhưng chỉ cười lạnh. Lúc đầu hắn không nghĩ tới việc loại bỏ từ Mã Huyền. Vì nhân thủ của ban hải giao đông đảo, mình hắn quản lý không hết. Nếu giữ như trước, để Tư Mã Huyền làm ban chủ và mình đứng sau màn chỉ đạo là được. Cũng chỉ là thêm một người mà thôi. Nhưng Tự Thanh không ngờ từ Mã Huyền là phản ứng gay gắt như thế, trực tiếp thể hiện ra ngoài mặt. Từ Mã Huyền, ông nói hãy giao bang là do một tay ông nâng đỡ, tôi không phủ nhận. Thành vô quy dựa vào sự quản lý của ban hội các ngươi tôi cũng đồng tình. Thế nhưng tôi nói, ngoài trừ mấy năm trước là giúp ông một chút ít, còn lại giao vương không hỗ trợ được gì thì tôi là muốn hỏi một chút. Có phải ông không nắm rõ tình hình này không? Nếu không có giao vương ở đây, một bán linh như ông sao có thể đứng vững góc chân tại cái thành này chứ? Tư Mã Huyền hừ lạnh đáp Dù là giờ không có giao vương ở đây Tôi cũng có thể đứng vững được Trên đất của thành vô quy này Ồ vậy sao Từ thanh không biết Hắn ta lấy đầu ra tự tin Mà dám nói những lời này Nhưng nhìn dáng vẻ cô hắn Không giống như đang nói dối Nên có khả năng khác Đó là hắn ta đã kiếm được chỗ dựa cao hơn Vậy à Đúng là ngây thơ Từ thanh khinh thường Cứ cho rằng Ông đã tìm được chỗ dựa khác, không cần dựa vào Giao Vương nữa, thế nhưng sao ông không nghĩ xem? Vì sao thành vô quy lại có nhiều thương gia tới như vậy? Không đợi hắn ta kịp đáp, từ thanh tiếp tục nói. Đó là nhờ biển vô quy, vượt biển tiết kiệm được thời gian nên bọn họ mới tới đây. Vậy nếu như mỗi ngày Giao Vương đều quanh quẩn ở đây để kiếm ăn, tập kích thuyền bè, ông có tin chưa tới một tháng sau. Cả thành vô quy này sẽ chẳng còn một ai hay không. Bây giờ ông cảm thấy ông có thể dứt khỏi giao vương được chứ. Tôi... Sắc mặt của từ mã huyền tái nhợt không nói nên lời. Từ thanh nói rất đúng. Hắn không thể rời khỏi giao vương. Trong hải phận vô quy này giao vương chính là vương giả. Không có sự cho phép của bọn họ thì bất kỳ ai cũng đừng mong qua được biển. Bị uy hiếp như vậy từ mã huyền ủ rũ Không thể không thỏa hiệp. Vậy bây giờ cậu muốn như nào? Tôi phải chấp tay dân thành vô quy này cho các người sao? Từ Thanh cười khẽ nói. Nói đúng nha, mọi người cứ hòa nhã, ngồi xuống thường thảo với nhau có phải tốt hơn không? Ý tôi không phải ép ông giao hải giao ban ra. Ông vẫn có thể làm ban chủ. Chỉ có điều sau này có thêm lời của tôi thì ông phải nghe tôi. Nói gì thì ông làm đó chỉ như vậy thôi. Được rồi, tôi tôi đồng ý. Sau một hồi giải dụ, Tư Mã Huyền cắn răng đồng ý. Nếu vậy thì ông sơ lượt lại tình hình của Thành Vô Quy rồi đưa cho tôi. Sau đó thông báo cho đám đàn em của ông tối nay họp. Nhìn mặt để mà còn biết nhau. từ Thanh lên tiếng. Được rồi, ngài nghỉ người trước, tôi đi trự tập bọn họ. từ Mã Huyền vừa xoay người thì sắc mặt đã trở nên dữ tợn sắc ý lấy lên trong nháy mắt rồi biến mất sau khi ra khỏi cửa hắn nháy mắt cùng Điền khoang đứng cách đó không xa đại ca tìm em có việc gì sao trong phòng tư mã huyền Điền Khoan nhỏ giọng hỏi thấy ánh mắt ra hiệu kia là hắn biết đã có chuyện rồi thế nhưng đi theo tư mã huyền cả đoạn đường mà vẫn không thấy nói gì truyền lệnh ta xuống Trừ tập bốn vị đường chủ Hơn nữa gọi tất cả lệ quỷ tới Tư Mã Huyền đằng đằng sát khí nói Dạ vâng em đi ngay Sắc mặt Điền Khoan thay đổi Mặc dù không biết Tại sao đại ca làm vậy Thế nhưng hắn cả ngang suy đoán Chắc chắn là có liên quan tới Người thanh niên trong đại sảnh Nhớ lấy Không được khiến từ Thanh chú ý Thấy Điền Khoan chuẩn bị đi Tư Mã Huyền vội dặn dò Từ Thanh ở đại sảnh không lâu thì có một hại nhân mời hăng tới hậu viện nghỉ ngơi. Tới cửa hậu viện thì vừa hay gặp được Điền Khoang. Điền Khoang không nói chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng lúc hại nhân không chú ý mà dùng khẩu hình nói ra vài câu. Từ Thanh lặng lặng đi theo hại nhân vào trong phòng, sau đó thản nhiên nằm ngủ. 3 giờ chiều, Từ Thanh mở to mắt, mở lĩnh vực bao trùm lên hải giao ban, rồi nhanh chóng đi về thành Tây. Trước đó Điền Khoan nói cho hắn bằng khẩu hình Nhưng Tự Thanh vẫn nhận ra được Giờ thân, thành Tây Càng đi, khung cảnh càng vắng vẻ Lúc từ Thanh thấy Điện Khoan Thì hắn đang ngồi xổm sau tảng đá Điện quân sư đang nghiên cứu gì? Chẳng hay trên đá có chữ hay sao? Tiếng nói truyền đến từ sau lưng Khiến Điện Khoan giật mình sợ hãi Hét lên một tiếng Hoạt xếp cũng nhanh chóng đánh ra vịt chém sắc bén hiện lên khen một tiếng khỏe miệng từ thanh khẽ nhất dùng một tay ngăn dựa vào lực xuất ra khi nãy hăng đoán điền khoan này ít nhất cũng là oán linh sơ dai là ngươi thấy là từ thanh điền khoan vô cùng kinh ngạc khi này rõ ràng đâu có ai ở gần mình vậy mà sau lưng đột nhiên phát ra tiếng nên mới khiến hắn giật mình tưởng là tư mã huyền cho người theo dõi Đừng nhìn tôi như vậy Không phải anh có chuyện tìm tôi sao Nói đi là chuyện gì Từ Thanh lạnh mặt Nói ngắn gọn Tối nay từ Mã Huyền muốn trừ tập 4 vị đường chủ Cùng hàng trăm lệ quỷ tới Để giúp cậu Vậy nên tranh thủ mà chạy đi Không phải là từ Mã Huyền cho anh tới Để hồ dọa tôi sao Tôi nói này Chiêu này của hắn đã quá cũ rồi Từ Thanh có hơi sửng sờ Sau đó là khinh bỉ Điền khoan không ngờ phản ứng của hắn lại như thế, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tôi không cần biết cậu có tin hay không, nhưng dù sao cũng không phải là tư mã huyền sai tôi tới. Chuyện đã đến nước này thì lo mà giải quyết cho tốt đi, tôi đi trước đây. Khoan, chờ chút. Thật sự anh không phải do từ mã huyền phái tới hay sao? từ thanh túng bả vai của điền khoan mạnh mẽ kéo lại. Đã nói là không phải rồi mà, có thể buông tôi ra trước được chứ. Điền khoan như mày Tối nay phải đi giết Từ thành Vậy mà giờ vẫn còn ở đây hàng huyên với hắn Nếu như cảnh này bị người khác nhìn thấy Thì hắn có 10 mạng cũng không giải thích được Còn mày nó còn không nhanh buông ra thấy cách đó không xa Có mấy giả quỷ đang tới Điền khoan gấp tới mức văn tục Sợ cái gì mà sợ Hai người chúng ta trong sạch mà Lo bọn họ nói gì chứ Tự Thanh không thèm quan tâm tung lấy Điền Khoan không buông Điền Khoan biến sắc Trong lòng hối hận không nguôi Biết thế không thèm cứu cái loại ngu xuẩn này Hạ quyết tâm Hăng chém một đường quạt qua cánh tay Tự Thanh Nếu như trúng chiêu này Vậy thì sắc thép cũng phải phân đôi Thế nhưng Tự Thanh vẫn điện tĩnh Đè lên bã vai Điền Khoan Trong nháy mắt hắn ta học máu Như quả cà chua bị uống nước Không còn chút sức nào Người trẻ tuổi Nên tính nóng như các em Hỡi chút là muốn chém muốn giết Từ thanh nói Điện khoan tâm dơ tra tàn Không nghe lọt được lời chế diễu của từ thanh Vì mấy con giả quỷ kia chắc đã nhìn thấy hắn Và đang đi về phía này rồi Ôi thôi Xong rồi Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này Tư mã huyền tâm hoang thủ lạc ra sao Hắn thừa biết Giờ lại bị tay sai của từ mã huyền thấy được cảnh này Nếu như không diệt khẩu Thì chuyện hắn gặp riêng tự thanh sẽ lộ ra Tự thanh buông Điền khoan ra Điền khoan nhanh chóng Hướng về hai con giả quỷ Cây quạt trong tay phi về bọn chúng Cảnh đầu giả quỷ rơi xuống đất Không diễn ra như trong tưởng tượng Mà sau khi quạt bay xuyên qua Cổ bọn chúng Bọn chúng vẫn lành lặng như thường Sau đó còn trực tiếp đi ngang qua trước mặt hắn Điền khoan kinh ngạc Đây là lĩnh vực sao? Thấy hai giả quỷ hoàn toàn không để ý đến mình Điền khoan ngây một lúc Sau đó nhìn Từ Thanh với nét mặt ngưng trọng Hắn lúc này mới hiểu được Từ Thanh vừa rồi là cố ý Đỉnh vực mở ra Hai giả quỷ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ Thật có lỗi Xem như tôi hiểu nhầm anh Từ Thanh hai tay ôm ngực Nhìn hành động của Điền khoan Lúc trước hắn nghĩ Điền khoan do tư mã huyền phai tới Nên thử một chút Từ nét mặt lo lắng đến giết giả quỷ để diệt khẩu của Điền Hoang toàn bộ quá trình đều không có vẻ gì là giả dối. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Điền Khoan bình tĩnh nói. Tôi không giả vờ, từ Mã Huyền thủ đoạn độc ác, một khi quyết định giết cậu là sẽ không đổi ý. Làm sao phái tôi đến dọa cậu chứ? Trước hết, anh vẫn nên nói chuyện của Tư Mã Huyền giết tôi đi. Từ Thanh không trả lời hắn. Điền Khoan cũng không nổi giận, Kể lại những gì đã xảy ra Vào ngày hôm nay Từ thanh không quan tâm Đây là tôi nhờ ông ta trừ tập Mục đích chỉ là để mọi người làm quen nhau Anh không thù không oán gì với tư mã huyền Bốn mượn tay tôi giết ông ấy chứ gì Điền khoan ngỡ người Không ngờ từ thanh lại nói ra lời như vậy Giờ đây ý tốt của hắn đã biến thành điều xấu Lại trở thành tiểu nhân châm ngòi ly gián Tin hay không tùy cậu thôi Tôi ở cùng tư mã huyền lâu như vậy Lẽ nào không biết tính cách của ông ta ra sao Từ thanh nở nụ cười Anh muốn tôi tin anh như nào Anh là cánh tay đắc lực bên cạnh tư mã huyền Hiện tại vô duyên vô cớ tới mật báo Nói vài ba câu muốn tôi tin Anh cho rằng tôi ngốc sao Sợ dĩ tôi giúp cậu Là mong sau này cậu có thể giúp tôi Đơn giản như vậy thôi Điền khoan không giấu giếm Nói ra suy nghĩ thật của mình Nhìn thấy Tư Mã Huyền hôm nay trừ tập nhiều thuộc hạ như vậy, hắn liền đoán được sự tình. Không đơn giản như Từ Thanh nói để mọi người gặp mặt nhau. Có thể đối phó với toàn bộ cao thủ, sao có thể là người thường. Cho nên, Điền Khoan mới bằng lòng chịu rủi ro để mật báo với Từ Thanh. Mục đích như hắn đã nói, hy vọng Từ Thanh có thể giúp hắn một phên. Nhìn Điền Khoan, Từ Thanh cười nói. Anh thật thú vị. Tôi mã huyền có thù với anh sao? Không oán không thù Bình thường bạc đãi anh ư Ông ấy đối xử với tôi rất là tốt Hả? Nếu ông ấy đối xử tốt với anh Vì sao anh còn muốn phản bội ông ấy? Từ thanh nhìn hắn kỳ quái hỏi Chưa nói tới phản bội Tôi và hắn chẳng qua là quan hệ hợp tác Có chuyện thì cho hắn lời khuyên Không có tình cảm Lần này tôi lấy mật báo cho cậu Quả thật có chút không trường nghĩa, nhưng mà Tư Mã Huyền đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Tôi chỉ là tích đức cho ông ta mà thôi. Ồ, vậy sao? Vậy thì nói cho tôi biết, ông ấy đã làm những chuyện thương thiên hại lý nào? Điền khoan không hề nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Hàng năm, thương thuyền trên biển gặp nạn. Hàng hóa trên biển cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ông ta không thể giải thích được. Cậu không nghĩ là buồn cười sao? Muốn nói những thương nhân kia gặp nạn Không phải do hắn sắp đặt tôi không tin Ngoài ra hắn sẽ nhét một số Cô hồn giả quỷ có thực lực thấp Vào những người giấy Và để chúng hoạt động như những cổ máy Trong suốt phần đời còn lại Trong thành chỉ cần xuất hiện mỹ nhân Bọn họ đều không thể thoát khỏi tay hắn Từ thanh nhẹ nhọc nói Anh là quân sư của ông ấy Tôi cũng nên giết anh ư Điền khoang hoảng sợ Vội vàng giải thích Tôi tùy tuy là quân sư nhưng tôi không có tham gia. Trước kia tôi đã khuyên rồi, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn. Điền khoan, anh nói thật cho tôi biết. Biết rõ Tư Mã Huyền tội ác chồng chất, tại sao anh còn đi theo? Từ thanh không hiểu, Điền khoan thoạt nhìn không phải là người tán tận lương tâm. Tại sao là nguyện ý cùng với Tư Mã Huyền làm bậy? Bởi vì tôi cần lực lượng, tôi muốn một kẻ thù rất mạnh. Đôi mắt điền khoan đầy sát khí Nhưng tôi không có thiền phú tu luyện Nếu tu luyện từng bước Có thể đến chết cũng không báo được thù Cho nên tôi mới dựa vào từ mã huyền Muốn mượn tay hắn phát triển thế lực Vậy anh có thể nhờ từ mã huyền giúp giết người là được rồi Anh từ từ chuẩn bị thực lực bao nhiêu năm rồi Từ thanh xen vào Điền khoan giống như một kẻ ngốc Hắn muốn giết tôi Còn cần phải tự mình làm sao Chỉ sợ nghe được tên kẻ thù của tôi Tư Mã Huyền đã sợ tới mức tè ra quần rồi Người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ Kẻ thù của anh có năng lực lớn ra sao Quỷ vương hay là quỷ quân Điền khoan lắc đầu Tuy không phải là quỷ quân Nhưng mà không kém quỷ quân bao nhiêu Từ thanh hiểu ra Chẳng trách hắn không dám nói với Tư Mã Huyền Ở cấp độ quỷ quân Chính mình gặp phải chỉ có bỏ chạy mà thôi Vậy thế lực anh chuẩn bị ra sao rồi? Có bao nhiêu tầm phúc, bao nhiêu nhân mã? Sát khí của Điền Khoang không hề suy giảm, dòng điều kiên định. Tuy rằng trước mắt mới hơn 30 lệ quỷ dưới trướng, nhưng tôi tin một ngày nào đó có thể báo được thù. Từ thanh không hề ngượng ngùng đã kích anh ta. Chỉ có hơn 30 lệ quỷ là muốn đấu cùng quỷ quân cấp bậc cường giả. Đây không phải là muốn chết sao? Được rồi, tin tức anh cũng đã báo. Tôi cần phải quay về, bằng không Tư Mã Huyền không tìm được tôi, liền nên nghi ngờ anh. từ Thanh không đợi Điền Khoan mở miệng, thân ảnh lấy lên, nháy mắt không thấy đâu. Ban đêm, trong hải giao ban, từ Thanh và Tư Mã Huyền ngồi trong đại sảnh. Bốn đường chủ bên dưới đều đang đứng. Điền Khoan không đi vào mà đứng canh ngoài cổng sân. Đằng sau anh ta là hơn 300 lệ quỷ vận sức chờ phát động. Chỉ cần bên trong ra lệnh một tiếng Bọn họ sẽ xông vào Từ Mã Huyền Ý ông là sao Bên ngoài nhiều người mai phục như vậy để mà làm gì Từ Thanh cười nói Hắn không ngốc Lệ quỷ bên ngoài cách bọn họ không xa Với khoảng cách như vậy Đừng nói là hắn Ngay cả những oán linh bình thường Cũng có thể cảm nhận được Không có gì Chỗ này quá nhỏ Không ngồi nhiều như vậy được Nên sắp xếp họ ở bên ngoài Thật không Tôi còn tưởng rằng ông muốn giết tôi. Bốn đường chủ trong lòng căng thẳng, tất cả đều nhìn Tư Mã Huyền. Hiện tại người ta đã nhìn ra ý muốn của họ rồi, không cần phải dấu giếm. Thật ra không đến mức giết cậu đâu. Không vạn bất đắc dĩ cũng không cần đi đến mức này. Nếu cậu đồng ý làm phó ban chủ của hải giao bang, hôm nay tất cả mọi người đều có thể bình an vô sự. Tư Mã Huyền gắt gao nhìn chăm chăm từ thanh gần từng tiếng. Sau lưng Từ Thanh là giao vương Ông ta không muốn đắc tội Nhưng cũng không muốn ai ngồi lên đầu mình Cho nên để thỏa hiệp Ông ta tính để Từ Thanh làm phó bàn chủ Từ Thanh nét mặt bình tĩnh thản nhiên nói Nếu tôi không đồng ý thì sao Ông thật sự giết tôi ư Ông có khả năng đó ư Tôi mã huyền nét mặt dữ tợn Hừ lạnh một tiếng Tôi không quản được nhiều như vậy Nếu kẻ sau lưng cậu tìm tới gây phiền phức Tôi cũng không có sợ, còn chưa biết ai thắng ai đâu, cho nên tôi khuyên cậu một câu, gặp chuyện tốt thì nên nhận, đừng có được voi đòi tiên. Từ Thanh tỏ vẻ khinh thường, sắc ý trong giọng điệu không che giấu. Ông đừng có hù tôi, nói thẳng ra đi, thế lực nào đứng sau ông? Nếu không quá mạnh, hôm nay tôi sẽ giết ông. Nếu không thể trêu vào, tôi hạ mình làm phó ban chủ, không phải là không có khả năng. Từ Thanh nói mềm nắng rắn buồn đường hoàng như vậy. Tư Mã Huyền sửng sờ, nhưng nghĩ lại thì đó có thể là một điều tốt. Có thể không đánh mà bắt Từ Thanh, vậy thì tốt nhất. Bỏ qua chuyện giao vương, thực lực của Từ Thanh, ông ta có chút nhìn không thấu. Nếu động thủ thì khả năng lưỡng bại câu thương càng lớn hơn. Được rồi, tôi cho cậu biết, hậu thuẫn của tôi chính là Tư Mã Gia, đã đủ lớn hay chưa? Tư Mã Huyền ương ảnh nói, vừa nói xong, không chỉ từ Thanh mà cả bốn vị đường chủ đều thấy giật mình. Bọn họ không ngờ ban chủ còn liên quan tới Tư Mã Gia. Sợ Tư Thanh không biết được sự lợi hại của Tư Mã Gia, Tư Mã Huyền còn rất tận tâm giải đáp. Tư Mã Gia có quan hệ với Hoàng Thất, có hơn 10 thủ hạ là quỷ vương và nắm giữ 800.000 quỷ binh. Ông mang họ Tư Mã, nên cái tôi cần biết là quan hệ của ông và Tư Mã Gia là như nào mà thôi. Tư Thanh hỏi. Tư Mã Huyền ngây ngẩn, hắn không ngờ Tư Thanh sẽ đề cập tới vấn đề này. Tôi thuộc một chi của dòng họ Tư Mã Gia. Tuy sớm đã tách ra để lăn lộn giang hồ. Nhưng sau khi nắm giữ được thành vô quy, thì gia tộc đã cho người tới, mời tôi về là chủ một chi trong tộc rồi. Thật vậy sao? Từ Thanh gật gật đầu không biết đang nghĩ gì Khuấy miệng của Tư Mã Huyền nhắc lên đắc ý Để mặc cho hắn nghĩ Lúc lâu sau Sao? Nghĩ ra chưa? Chức phó ban chủ này cậu có làm hay không? Từ Thanh nhìn thẳng vào hắn Từ Mã Huyền Ông bảo người đứng sau lưng ông là Tư Mã Gia Vậy ông có biết sau lưng tôi là ai không? Có thể là ai được chứ Từ Mã Huyền cười lạnh khinh thường Giao vương khó mà hoạt động trên bờ được Nên hắn thừa biết Từ Thanh chỉ là đang mạnh miệng mà thôi Sau lưng tôi là nhân gian Ông thấy sao So sánh với Tư Mã Gia thì như nào Sao cơ Tư Mã Huyền kinh hải Hắn không ngờ Từ Thanh lại là người của nhân gian Nói vậy Cậu là người của Thành Viêm Hoàng Không sai Thế lực nhân gian Mà dám nhúng tay vào chuyện của quỷ vực Từ Thanh Lá gan của người cũng lớn lắm Nếu như để cho các đại vương triệu biết Không cần tôi nói đâu Chắc thì cậu cũng tự biết được kết cục của mình rồi Tự thanh tỏ vẻ không quan tâm Tôi đã dám tới thành vô quy Thì tất nhiên Không sợ tứ đại vương triệu Vậy thì một tư mãi gia mà thôi Ông cho rằng tôi sợ sao Người muốn làm gì Tư mã huyền có chút rung sợ Hắn đột nhiên có dự cảm không lành Làm gì ư Tất nhiên Là bịt miệng các người rồi Từ thanh lạnh lùng nói Giết hắn, giết hắn cho ta Tiếng hồ vang Bốn vị đường chủ và tư mã huyền Đồng loạt xông về từ thanh Cổng rảnh mà đòi so sánh Cùng đại dương giao Từ thanh phất tay, tán hồn kiếm xuất hiện Trảm thiên bạc kiếm thuật Một đường lưỡi kiếm đỏ như máu hiện ra Tốc độ nhanh tới mức Bọn tư mã huyền không kịp phản ứng Đã bị đánh bay ra ngoài Thần thể bị đánh tan biến Đại sảnh chỉ còn lại đống tàn tích Bên ngoài Điền khoan dẫn theo hàng trăm lệ quỷ Xong tới Chữ giết còn chưa ra khỏi miệng Thì đã không nói được nữa rồi Trước đại sảnh Chỉ còn lại gạch ngói bể Từ thanh cầm kim đứng sắc mặt bình tĩnh Bàn chủ và đường chủ Đã không thấy tâm hơi Mấy trăm lệ quỷ thấy tình hình không ổn Thì quay sang nhìn Điền khoan Đợi chỉ thị của hắn Điền khoan nút đứt bọt, không thể tin được hỏi. Bọn họ, bọn họ đâu rồi? Đào dưới đống này, chắc sẽ thấy được trò cốt. Từ thanh chỉ kiếm xuống mặt đất đáp. Bọn họ đều chết rồi ư? Nói nhảm, bọn họ không chết, thì giờ tôi đây đứng được ở đây sao? nhắm lệ quỷ thấy không ổn thì dần dần lùi về sau. Từ thanh hồi lạnh phóng ra uy áp quỷ vương, trong nhay mắt đã đè ép bọn chúng. Điền khoan có cảm giác như lưng mình Bị một tòa núi lớn đè lên Hai chân run rảy Nhìn không được mà nghĩ tới việc quỳ xuống Và lúc hắn sắp không chịu nổi Áp lực biến mất Từ giờ trở đi Nếu còn ai dám chạy Thì đừng trách kiến của ta không có mắt Từ thanh đằng đằng sát khí Trừng nhìn đám lệ quỷ đằng sau Những lệ quỷ Bị ánh mắt hắn quét tới Thấy lạnh hết cả gáy Không còn chút tâm tư phản kháng nào Chỉ sợ dây sau đầu mình sẽ lìa khỏi cổ Từ Thanh bước chồng tới cạnh Điền Khoan cười khẽ Sợ gì? Không phải gan của anh lớn lắm hay sao? Điền Khoan gường cười Từ ca, thật cảm tạ vì đã trừ hại cho dân Đây đúng là tâm nguyện lớn nhất của tôi rồi Đại ân không lời nào nói hết được Thật chứ Từ Thanh lạnh lùng âm hiểm liếc sang một con lệ quỷ Dạ, Điền quân sư nói đúng Chúng tôi cũng đã sớm thấy Thấy từ mã huyền không có vừa mắt Dạ dạ dạ Bọn tôi cũng thấy như vậy Mấy năm trước từ mã huyền tàn sát cô hồn dạ quỷ ngoại thành Từ đó đã không vừa mắt hắn ta rồi Đúng đúng nha Nếu không phải vì không có đủ mạnh Thì cũng đã sớm liều mạng với bọn chúng một phen Bàn chủ và đường chủ chết hết Nên những tuần tết này cũng trở mặt rất nhanh Điền khoan Thử nghĩ xem Sau này con muốn đi theo tôi hay không? Đảm bảo sau này anh có thể cơm no rượu say. Tự thanh đặt tay lên vai của Điền ở Cái đó hay là tôi suy nghĩ thêm nha, sau đó mới trả lời được cho cậu. Điền Khoan cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc, không dám đồng ý ngay với tự thanh. Sao? Xem thường tôi ừ. Giọng điệu tự thanh thay đổi nhìn chồng chọc vào hắn. Điền Khoan nhanh chóng lắc đầu giải thích. Không, không phải Chỉ là còn chưa kịp thích ứng Chưa có nghĩ kỹ Không phải là anh Sợ kẻ đứng sau lưng tư mã huyền Tìm tôi trả thù Rồi liên lụy đến anh đấy chứ Điền khoan xấu hổ không hề phủ nhận Đúng là hắn sợ từ thanh Không sống nổi hai ngày Liên lụy đến mình Trước kia không phải là không có cường giả Tới cướp đoạt thành vô quy Thế nhưng tới ngày thứ hai Thi thể đã bị treo lên trước cổng thành Thực lực từ thanh là quỷ vương không sai Nhưng thế thì sao Hắn vẫn thấy không an toàn Phải cân đo lợi hại mới được Tôi có thể nói cho anh biết Hậu trường trước kia của tư mã huyền chính là tôi Chỉ là dạo gần đây Hắn không nghe lời nữa Muốn trèo lên cành cao hơn Nên mới muốn giấc áo với tôi như vậy Kết quả thì sao Anh thấy đó tan thành mây khói Nếu anh không tin thì có thể chờ xem Xem cuối cùng tôi có bị làm sao không Lúc nói lời này, Từ Thanh nâng cao giọng. Không chỉ Điền Khoan mà đám lệ quỷ ở đây cũng nghe được hết. Thật ư? Điền Khoan bán tính bán nghi. Nếu như Từ Thanh thật sự là người đứng sau Tư Mã Huyền, vậy sao trong Tư Mã Huyền giống như không quen biết hắn? Hơn nữa, Tư Mã Huyền hẳn phải biết được thực lực của Từ Thanh mới đúng. Vậy thì sao lại dám đem mấy tên đường chủ là oán linh ra đối đầu với quỷ vương? Tôi cho anh ba ngày. Trong ba ngày này tôi cũng sẽ không rời khỏi thành vô quy Anh trước tiên ổn định đám lệ quỷ này, sau đó thì thật giả, sẽ tự nhiên phơi bày thôi. Được rồi, vậy nếu sau 3 ngày mà thành vô quy vẫn như cũ, um, cậu thật sự không sao, thì tôi sẽ đi theo. Dù sao thì cũng không bị thiệt, Điền Khoan rất sảng khoái mà đồng ý. Một chút là nếu không đồng ý thì hắn có cảm giác như hôm nay bản thân không bước ra khỏi cửa này được. Người mạnh nhất ở Hải Giao Bang bây giờ là Điền Khoang Lại thêm bình thường Thằng cha này rất giỏi mùi chuột lòng người Nên uy tín rất cao Hắn làm công tác tự tưởng Nói tới nước bọt văn tứ tung Mới giữ được đám lo nhoi này ở lại cùng mình Sắp xếp xong mọi chuyện Điền Khoang không đi nghỉ Mà tới tiểu viện Từ Thanh đang ở Cửa không khóa hẳn là Từ Thanh đã biết trước Kết thúc tập 32 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.